Nhưng lúc này, Vĩnh muốn tin tưởng hơn là ngờ vực, mặc dầu cái tên cô gái Sơn Hạ vẫn làm anh giận giận, bây giờ là một cuộc chơi giao sắc, chứ không phải là yêu một cô gái lành hiền, ngoan ngoãn như nhàn. Anh biết thấy, sòng tâm với hồng điều trên ngọn dừa xa xa ấy, bay rướng là theo gió, tự hồ bàn tay ai vẫy gọi anh sang. Vĩnh đắm mạnh vào lưng lũy, làm cho anh này ngã lộn đầu xuống nước, anh ta ngồi lên nhìn theo Vĩnh. Miệng hái hóc ra, rồi lại lặng lặng cuối xuống, lau khô đầu tóc. Vĩnh chạy vùng vụt trên bãi, nhảy qua cả những chiếc xe gồng trên đường sắt. Thấy anh tự nhiên vui vẻ thế, người ta cười rộ cả lên. Vĩnh cũng cười theo và âu yếm nhìn tất cả mọi người. Thuyền đã ra quá giữa sông, Vĩnh chèo mãi miết, mắt anh ngắm thẳng vào tờ giấy hồng tiệu, mỗi lúc mỗi gần anh thêm da thịt nóng bừng, anh không còn biết rét là gì nữa. Con thuyền mỏng mảnh, trộm cao, chuối xuống, đi vùng vút, nước bắn cả vào. Gần hơn, gần hơn nữa, thuyền Vĩnh đã sắp tới rừng dừa. Bao nhiêu sức khỏe dồn cả vào đôi cánh tay to rắn. Vĩnh chèo rất nhanh, và trong khi ấy, tim anh cũng đập rất nhanh. Thốt nhiên, hai cánh tay anh mềm mại, cái máy chèo đứng yên dưới nước, mắt anh chăm chú. Nhìn về phía có người con gái, tựa vào một gốc dừa, đang dơ tay vẫy. Mái chèo lại mạnh mẽ khuấy dòng nước lạnh, thuyền đi mau hơn ban nãy, và bây giờ thuyền lách vào khóm lao. Vĩnh nhảy lên bờ, cô gái ấy vẫn đứng yên ở gốc cây cười khanh khách, đôi mắt sắc như dao cầu tích hẳn tiên, đôi mắt đẹp hơn, đôi mắt nhàn Vĩnh nắm chặt lấy hai bàn tay cu, gió thổi lộng. Lá dừa đập vào nhau sàn sạc Và mấy dải dây lưng lụa Màu cá vàng Màu canh chả của cô Bay múa Hồi chờ anh lâu quá Em nói dối anh phiên em rằng Em ra chợ Để ra đây đừng ngóng anh Anh chở thuyền nhanh nhỉ Anh hơn cả anh phiên em đấy Hôm nay để lành Anh phiên em vừa mới cùng các anh trai làng Rủ nhau đi nghề Có lẽ dăm hôm nữa mới về Em đã nói trước với thầy em rằng, hôm nay anh sang chơi. Hai người đi bên những gốc dừa, lá reo ở trên đầu, cỏ mềm nép ở dưới chân. Kia, nhà em đấy. Nhà Hội là một căn nhà xinh xinh bên một gốc đa cổ thụ, ngoài có giậu nứa vây quanh, trong có vườn trồng hoa và trồng rau cải, su hào. Hội mời vĩnh vào sân. Thấy một cụ già ngồi vá lưới, Vĩnh đưa mắt hỏi hồi, cô khẽ nói, Thầy em đấy! Nói rồi, cô lùi lại rẽ vào trong bếp, Vĩnh bối rối chưa biết khi đến trước ông già kia thì anh sẽ tự giới thiệu thế nào. Nhưng ông cụ đã ngừng kim lại, gật đầu, hiền từ nhìn Vĩnh. Mời cậu vào trong chơi. Giọng nói dịu dàng của ông già khiến Vĩnh được yên lòng. Anh theo ông già vào ngồi trên tấm giường tre, dưới chiếu rải rơm khô. Ông cụ ngồi sắp bằng tròn, nạp thuốc lào vào điếu, bàn tay xương sầu mốc meo, run run dí đầu que trống vào ngọn đèn con. Và trong khi ấy, cả hai mắt ông mở to ra, để nhìn cho rõ ngọn lửa đèn, bé như hộp đổ. làn khói trắng, che lờ mờ, mây tóc trắng và khuôn mặt phương phi, đen sạm của ông già. Ông trầm ngâm, chờ cho khối thuốc tan đi hết, mới từ từ, với tay, nhấc cái khay chén trên bàn thờ xuống, cầm mảnh vải trắng từ từ, lao từ cái chén. Cử chỉ chậm chạp của ông cụ lúc này, trái hẳn với vẻ niềm nở, lúc Vĩnh mới vào sân. Hiên Vĩnh lại hồi hộp, lo lắng, anh đưa mắt ngắm quanh nhà, trên hai cột giữa, treo một cây đàn nguyệt, Một chiếc ống tiêu, mặt vách, chỗ nào cũng toàn là câu đối Anh lẩm nhẩm, đọc từng bước một Có nhiều câu hay quá, khiến anh thích chí Bất giáp, đùi anh khẽ run run. Hồi ở dưới bếp lên, bước nhẹ sau lưng anh Đưa cho trà ấm nước sôi Thấy người yêu run đùi, như một thầy đồ Cô bật lên cười, vĩnh giật mình, nhìn hồi Má cô ở bếp lửa ra đỏ hồng hồng và đôi mắt long lanh sáng. Cô vội giơ tay che miệng rồi e lệ chạy ra sân, Vĩnh Ngượng Miểu mặt anh cũng đỏ bừng. Trà đã ngắm ông già rót nước ra chén, lúc này ông mới để ý ngắm người con trai lạ ngồi trước mặt ông. Vĩnh Ngượng Miểu thêm anh vẫn ngất mắt, ngước nhìn bức hoành phi treo bên giàn hũ. Ông già khẽ gật đầu, mà trong khi Để ông già ngắm diện mạo mình, Vĩnh đã tự tin rằng dù khó nết đến đâu, ông cũng không chê anh được. Buổi trưa, nhìn thấy tấm giấy hồng điều bay phấp với đầu ngọn dừa. Anh đã chạy như bay đến nhà người bạn, mượn bộ cánh thắng vào. Chị Năm, vợ bạn anh đã cười với chồng, khen rối rít. <cười> mặt bác Vĩnh hồng hào, vuông vắng thành ra đội chiếc khăn của nhà tôi đẹp lắm. Chứ nhà này mặt quát này đen, đội sâu xấu, xấu là... Cặp áo the bác Vĩnh mặc Thì vừa vặn Nhà này mặc á Thì rộng dài quá Gướng Bác Vĩnh con nhà do có khác Thắng bộ tịch vào thế kia Thì gái nào chẳng chết mê tơi Ông già dứt một chén trà lên mời Vĩnh Cậu xơi nước để cho nóng Vĩnh lễ phép Đợi chén nước ông đưa Cụ nhấp từng ngụm nhỏ Chậm rãi Còn em Nó đã nói chuyện với tôi về cậu Nó tính chắc rằng hôm nay thế nào cậu cũng sang chơi. Tại lúc sáng thấy chìm khách hót ngoài bụi tre, tôi đoán ngày là có khách. Thế nào, cụ tú bên nhà có mạnh không? Cụ vẫn làm thơ như thường đấy chứ? Vĩnh ngạc nhiên. Bẩm, cụ cũng biết thầy con. Ông già vuốt râu cười. Thôi thường được nghe người ta nói rằng bên bến có cụ tú thơ hay và chữ tốt lắm. Tết năm nay tôi định sang mừng tuổi cụ, xin bức đại tử treo nhà. Bình sinh, tôi chỉ thích chơi cầu đối thôi cậu ạ. Nhờ tổ ấm khi xưa, tôi cũng được theo đội chút bút nghiêng, nhưng rồi cũng chẳng thành công cán gì. Còn cháu hồi và thằng anh phiên nó, tôi vẫn bắt học tập, khi nào rỗi rãi, phòng chung đã dốt nát lắm, học đầu bỏ đấy ngay. Thầy cháu nó có nói, Cậu là con cụ tú, có lòng yêu cháu, mến tôi mà hôm nay sang chơi. Thật thôi mừng lắm, ở cái đất làng này, nơi nhỏ riêng với cậu, con trai, con gái chẳng ra sao cả. Tôi vẫn buồn phiền lắm, nay được cậu thỉnh thoảng, có thì vợ sang đây làm bạn với hai em, dạy bảo cho hai em, mỗi khi dăm ba chữ thì thật là quý hóa. Tôi bây giờ yếu rồi, xin lười ra cậu ạ. Ở gần sông, gần bể rét lắm, cứ ốm đau luôn, thể trời ấm ráo như hôm nay mới ngồi dậy được. Cất nhắc một vài việc lạch bạch, cho giãn tay chân một chút. Những lời thân mật của ông cụ làm cho Vĩnh cảm kích và vui sướng. Anh biết rằng những câu ấy cũng đã lọt vào tai hội, đang đứng nghe trộm đằng sau vách, vì thỉnh thoảng anh nghe tiếng cười khúc khích. Vĩnh kính cẩn đáp ông già, mới buổi đầu Cụ đã thương con, như là con trong nhà, con tưởng không còn gì may mắn cho con hơn nữa. Anh ngừng lại, ngượng nhịu, vì câu anh sắp muốn nói. Trong khi ấy, anh thò ngón tay út vào chân nước cởi ra một con ruồi mới xa vào. Thưa cụ, lát nữa vậy, con sẽ thưa chuyện này với thầy mẹ con, để thầy mẹ con có lời sang trình cũ. Ông già rót nước vào chiếc chén khác mời anh. Thậu sơ đi! Cái con em hồi, nó ướp nhiều hoa xói vào chè, thành ra hương nồng quá. À, thế nào? Những vé chữ này, cậu thấy có tạm được không? Cứ hôm nào con em hồi nó đi chợ, thằng anh phiên đó đi bể vắng. Ở nhà một mình buồn, tôi lại viết nhảm với thế chơi. Gần tay yếu rồi, chữ trông rung lắm nhỉ. Thưa cụ, văn rất hay, còn chữ thì còn tưởng già mạnh lắm. Có một cây bóng qua ngoài cánh dạy, Vĩnh nhìn ra. Hội đứng giữa sân, tay bưng chiếc rá. bỗng ở đâu kéo ra, một đàn ngang trắng kêu vắng lên, xúm xích dưới chân hội. tranh nhau những hộp cơm, hạt thóc, cô đang rắc xuống. Mấy con bồ câu ở trên máy rạ, bay xạ xuống, đậu vào vai hội. Rồi bay tảng ra các gốc sân. Vĩnh say xưa Nhìn người yêu giữa đặng nang trắng, Anh có cảm tưởng, Đó là một bức tranh tố nữ, Một bức tranh tiên. Ông già khẽ gọi, Hồi ơi, con liệu làm cơm khách nha, Ra chợ xem, Có cá tươi, Thì mua về làm gói. Hôm nay ấm trời, Rượu với gói cá, Thì tốt lắm phải không cậu dĩ? Chưa bao giờ, Vĩnh cảm động, sung sướng bằng lúc bấy giờ, Có lẽ đây là lần đầu, Trong cả cuộc đời anh, hồi đã cấp rổ ra ngoài ngõ, anh liếc trông theo, hồi ngoảnh lại, nhìn anh chứng chiếm cười. Lấy cho tôi chai văn điện nữa ra đây, cô nhàn Vĩnh đặt cái chai không xuống chổng hàng, mắt anh ngầu đỏ nhàn ngồi nếp bên cái tủ nhỏ và cống nước chè tươi, run run đưa em bé trên tay đang khóc. Thôi, bác Vĩnh, say rồi đấy! Về mà nghỉ. Vĩnh quay nhìn ra ngoài sông tối. Giọng anh thấp xuống như là nói với ai kia đang mong chờ anh ở bên sông. Tôi còn về. Không bao giờ. Tôi còn về nữa. Có lẽ tôi sẽ phải bỏ nhà. Đấy, bác Vĩnh say thật rồi. Về đi. Kẻo của bà phải xuống tiền. Trời rét mướt. Vĩnh gục mặt vào lòng bàn tay. Tóc anh rủ rượi anh lẩm bẩm, co sự thế này thì tôi đến phải bỏ nhà mà đi mất, ai đời lại mắng chửi mình, xô đuổi mình với con vật thế này. anh ngồi lặng yên một lúc lâu, rồi bỗng anh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hơn ban nãy, anh đập tay chan chát, xuống trọng hàng. tôi không say, cô cứ lấy thêm một chai nữa ra đây, tôi cần uống. vịnh thét. Cô hay chữa, tôi uống thì tôi giả tiền, tôi say thì mặc sát tôi, việc gì đến cô, mà cô ngăn cắm mãi, cô không lấy, thì để tôi lấy vậy. Vịnh đứng dậy, mở tủ kính, nhấc chai rượu, ghé xăng, cắn bật cái nút ra, anh đổ rượu vào cái bát cặn, uống một hơi cạn lại cạn luôn bát nữa, hớp rượu cuối cùng chưa kịp nuốt, thì đã sạch ra. Rồi thì nôn thốc nôn tháo, anh ngã đầu, dựa vào cái cột, hai mắt nhắm nghiền. Một lúc mở mắt, anh thấy nhàn đang đứng, đắp chiếc khăn mặt, dúng nước nóng vào tráng anh. Vĩnh, nắm lấy cổ tay nhàn giọng mệt nhọc, khe khẽ. Cô nhàn dạ, nhàn không rút tay lại, má cô đỏ bừng, cuối nhìn xuống đất. Vĩnh kéo nhàn sát lại gần. Cảm ơn nhàn lắm. Giọng anh nghẹn lại, anh nhớ đến những lần ông đồ quá say, mẹ anh cũng sợ hãi, đắp khăn nóng vào trán ông như thế này. Anh nhớ đến vẻ mặt buồn phiền và đôi mắt chứa đầy thương xót của bà đồ nhìn cha anh, rồi bà thở dài cuối xuống. nhàn lúc này cũng săn sóc anh như là người vợ, cũng có vẻ mặt sầu khổ và đôi mắt ướt nóng lánh, nhìn anh một cách vô cùng thương xót anh siết chặt cổ tay nhàn, tôi cảm ơn nhàn lắm, thưa anh, có gì đâu ạ? hơi thở của nhàn rộn lên, bỗng vĩnh trời tay nhàn ra, gọi một cái bóng vừa thoáng qua ngoài bên túi, lưỡi xuống thuyền chờ tôi nhé. anh đứng dậy, chụp cây mũ nồi bẩn thiểu lên đầu, lão đạo bước ra, nhàn khẽ thở dài, cô thu hàng. Khế tấm dại, trèo lên ghế, thổi tắt đèn. Lũy, khế văn cửa khoang thuyền cho khỏi gió, Rồi anh thổi mùi rơm, chăm đóm, rít một hơi điếu cày. Khối tỏa lên lưỡng vẩn, động trên vòng môi nứa, Sóng vụ ốc ách, thuyền trồng chành. Vĩnh nằm yên, mở to mắt, nhìn vào mặt lũy. Anh này, đưa cái bàn tay sần sùi, thu kịch lên, gãi gãi cái xèo ở tầm Rồi kỹ. Ngày bé, đã có một lần tôi theo mấy người anh em sang sơn hạ. Bên ấy mở hội to, người các làng gần đấy kéo nhau đến đấy, xem rộng lắm. Nhờ những kẻ dám đặt chân vào đất sơn hạ ấy, thấy đều là những tay chơi liều rỉnh, và cần nhất là phải dắt dao trong mình. Tôi nhớ rằng, vì sợ mình bé quá không được đi, tôi đã lẻn xuống thuyền trước, cậy ván chui xuống đắp. Khi đến sân hạ, Chờ cá tọn lên bộ rồi, tôi mới chui lên đuổi theo sau. Lúc này thấy tôi, họ chỉ trận mắt nhìn, dành cho theo vậy. Chúng tôi xem vật thi. Tôi nhớ cái anh đô vật của Sơn Hạ, to lớn lạ lùng, đã thắng hết cả mọi tay vật khác ở các nơi. Có một người to lớn, cũng chẳng kém gì anh ta, xong vào. Mọi người thì thầm bảo nhau, đó cũng là một tay thuyền chài, ở ngoài bảy bể. Vật có tiếng xưa đây, rút cuộc, anh đô vật làng Sơn Hạ bị ngã. Lúc sẩm tối, chúng tôi đang ngồi uống rượu trong một cái quán, thì cô con gái bà hàng chạy về cười rú lên, báo cái tin ngoài rừng dừa, mới có một cái xác lội cả ruột. Cô ta thẳng nhiên nhổ cúc trầu rồi tiếp. Đó là xác anh vật thuyền chài bị anh đô vật làng Sơn Hạ mình giết đấy. Ăn uống xong, thì sẩm tối, chúng tôi vào đình, mấy bước đến sân đình, tôi đã sẩn tóc gáy. Vì thấy những cây thiết lĩnh Những ngọn mắt sáng loáng Cắm trên hai cái giá tre bày hai bên Dưới những lá cờ cũ hành xanh đỏ Bọn tuần trắng Anh nào cũng khỏe mạnh Đi đi lại lại Trong đình Ở hai gian bên Có mấy đám thò lò sóc đĩa Thiên cười thét ầm ầm như vỡ chợ Thỉnh thoảng Lại có cuộc đánh nhau Con gái Trẻ con chạy ùa ra ngoài Giữa đình Phường chèo đang hát Phương hát này mà dám đến hát ở đây, chắc cũng phải là một phương hát giang hồ. Tây trùm cũng phải là tay ăn chơi giỏi vỏ. Có một người kể cho chúng tôi nghe rằng, một năm, phương hát này có cô đào đẹp lắm, Con trai ông Lý ngủ nghịch và vỏ khá, có tiếng xưa nay chồng đẹo cô đào. Bố cô là Bắc Trùm Vạn, đánh ngay anh con trai ông Lý ở giữa định. Anh con trai ông Lý bị thương nhưng anh ta không tính việc báo thù. Sáng hôm sau, anh làm rượu mời cả phường vào nhà riêng thết đải. Từ đấy, phường Bắc Vạn được trai làng Sơn Hạ phục lắm. Và cũng từ đấy, hệ có hội hè đình đám là phường Bắc Vạn lại được dân làng Sơn Hạ đi mời. Chúng tôi ra đám hát trong quân, gái làng này đẹp lắm, cô nào hát cũng hay. Trai trong làng, trai các nơi, hãy anh nào hát thua thì bị các cô làm cho xấu hổ, dục nhã. Các cô bảo trẻ con lén vào trứng sẵn sau lưng, anh đầu thua, tức thị chung đổ ngay nước tiểu vào đầu, vào quần áo. mà anh con trai thắng được thì có thể bế sóc ngay cô gái lên đuổi. Cây trình bạch của các cô gái tơ, làng Sơn Hạ không có ý nghĩa gì, chỉ chết những thằng đàn ông. anh nào bị thiệt, bị phóng tay trên, thì lẳng lặng ra nhà hàng. Nóc vài chai rượu, rồi ra bác thợ rèn, ở cuối chợ, mua một con dao. Còn việc tính toán với nhau rất chóng. Một cái xác buộc vào hòn cá vứt ra sông, Nó sẽ từ từ trôi ra bể. Một đêm hội hè vui vẻ, một đêm trai gái mặc thích nô đùa, vài ba cái xác trôi đi là thường lắm. Trong khi ấy, thì những cặp nhân tình cứ tự do dắt nhau đi dưới bóng trăng, ra rừng dừa. Ra vườn rau, ra bờ sông, ngồi ngay bên miếng đất còn ướt máu. Còn lại một vài ngón tay bị chém vướng vào chân cỏ. Ăn mạng cho đất sơn hạ, ngày thường cũng như ngày hội. Xảy ra nhanh chóng và dễ giải như là ta nhai vả một miếng trầu mà thôi. Vì cái xác buộc vào hòn đá nặng, cứ việc trôi ra sông, ra bể. để cá, nó ăn cho béo. Mà cá béo, thì lại lọt vào lưới chính những anh đã giết những anh thuyền chài làng Sơn Hạ. Họ đem cá đi bán cho cha mẹ, cho vợ con những anh con trai đã nằm trong bụng cá kia. Quang không làm gì họ cả, vì huyện ở xa, phủ ở xa. Đến nơi thì tan tích không còn, cho nên Quang cũng chán, chẳng muốn dây vào Sơn Hạ nữa. Nhưng đó là làng Sơn Hạ mười mấy năm về trước. Bây giờ anh Vĩnh Hạ, tôi chắc dân đã thuận rồi. Một điều ta trông thấy là từ khi anh đến ở bến này, con nghe thấy nói làng Sơn Hạ đi cướp bóc gì ở đâu không? Có thấy một cái xác con trai con gái nào dạt sang bến này không? Xưa kia, chính mắt tôi trông thấy luôn luôn. Đã có một lần tôi ra đây vo gạo. Thế nào mà lại đặt ngay cái rá, lên mớ tóc nổi liều phiều. Lũy cười phá lên, cái miệng đã méo sẵn của anh ta, xích hẳn sang một bên má. Đầy những hột cơm và sẹo nhỏ Vĩnh không cười Thì ngẩn mặt ra Rồi tiếp Có phải thế không Tôi thấy nói bên sân hạ Hiện mấy năm nay Người ta dấy cả vườn khoan Để cày cấy Một nửa dân làng làm ruộng Một nửa dân vẫn theo nghề chài Thỉnh thoảng con trai bên ấy Chả sang bên đây Mua thằng bán cá là gì đấy Họ cũng đương thiện Y như cái anh chàng hôm nọ Vào đánh bạc trong sòng Bắc Cai, dắt theo một cô gái xinh xinh ấy mà. Vẫn còn nhớ không, anh ta là ra phết, thua ba chục bạc, mà chẳng cáo kỉnh gì. Thế mà bây giờ, ai cũng kinh ghét làng Sơn Hạ, ai cũng yên trí rằng, trai làng Sơn Hạ thì ăn cướp, gái thì làm đỉ loạn dâm, thay miệng người đời, chó điểu thật. Luyện thợ khối thuốc làu, xong rồi. Anh ta dụi mạnh đầu que tróm xuống sạp thuyền Tỏ vẻ bất bình Sau cái câu chửi đời Rất chua chắc ấy Anh ta nằm xuống kéo chiếu Đắp lên mình tặng Và đắp cho mình Một lát anh ngôi đầu lên khỏi mép chiếu Giọng chán nặng Vĩnh ơi Cái đàn ấy có tận tâm giúp tớ Cái việc căng hệ nhất đời tới đó không Cái việc nhà ấy mà Vĩnh ngồi lên Âu yếm vỗ vào đầu lũy Tôi giúp anh, anh có thể tin rằng, chỉ từ giờ đến Tết, nhàn sẽ là vợ anh, cứ cố để dành tiền, đừng rượu nữa. Lũy thở phì ra, ấy là anh ta thở dài. Ít lâu nay, tôi sinh ra rượu chè, là tại tôi buồn vì nhàn hết sức, nhàn không yêu tôi, có thể nói là nhàn ghét tôi lắm lắm. Tôi biết mình xấu xí, chẳng bằng ai, nhất là chẳng bằng anh nhàn mê anh, tôi đã biết tối nào tôi cũng phải đi qua nhà nhàn, chứ không dám vào vì vào thì ra về thêm tuổi, lại phải nốc thêm dâm cúc rượu nữa mới đặt mình ngủ được. bằng đẩy tôi đã đứng bên ngoài dòm xem nhàn đắp khăn ướt vào tráng anh, gia nhàn làm thế cho người khác thì tôi đã lăng vào nhưng nhàn săn sóc cho anh như thế là phải lắm. đã có một lần tôi khổ sở quá uống cả một chai trước mặt nhàn. Rồi gục xuống, thế mà nhàn cứ mặc sát tôi nằm đấy. như vậy, anh bảo tôi còn hy vọng gì? Giọng lũy, gần như muốn khóc, Vịnh ấn đầu bàn xuống miệng cười. Anh cứ tin ở lời tôi, tôi chắc rằng tối mai, anh sẽ được ngồi nói chuyện với nhàn. Lũy, thò tay ra ngoài chiếu, lấy ra một chuỗi dây xạ tích bạc. Đây này, tôi đã nhìn mây áo để mua cái này biếu nhàng. Nhưng gặp nhạc, tôi lại hồi hộp Thế rồi thì không dám bỏ ra Không dám nói câu gì Vĩnh bật cười, thương hại bạn Sáng mai, anh đem bán lại cho hàng bạc ấy Lấy tiền may áo rét Hay bỏ ống, để mai kia mà mua cao giảm nhỏ. Vĩnh kéo chiếu lên, đắp kính đầu lũy Đoạn anh với tay, mở cửa thuyền Ánh trăng mùa đông buồn lạnh, giải trên sông, trên bến nhìn tảng đá bên đường gồng, Vịnh nghĩ đến tối qua, anh ngỏ lời xin cha mẹ cho anh lấy hồi, ông đồ thét lên, mày mà lấy nó, thì tao giết chết, tao như thế này mà lại đi thông gia với quân kẻ cướp à, tao còn sống đây, lại để cho mày mang con bỉ ấy về nhà này ư? Dây rách, phải giữ lấy lệ con ạ, mình tuy nghèo khó, nhưng ở cái bên này, ai cũng có lòng kính nể, nay mày rước đứa con gái lẳng ăn cướp ấy. Về làm dâu tao, thì phỏng mày định bôi cho, chắc trốn vào mặt bố mẹ mày ư? Anh đã cao đớn, đã tức giận đến nỗi không sao nhịn được. Ấy là thầy chỉ nghe người ta đồn đại những tiếng xấu cho cái làng ấy mà thôi. Hiện giờ người ta cũng làm ăn lương thiện như mình. Cha nó, anh nó cũng có chữ nghĩa như mình. Nó cũng trong sạch, lạnh hiện như là mẹ tôi. Ông đồ vơ lấy cái chén, ném vào mặt anh và ông thép. À, thằng này hỗn láo, mày ví những quân ăn cướp với cha mẹ mày, mày so sánh con đĩ với mẹ mày. Rồi ông bước xuống giường, cầm tay anh lôi ra cửa, bà đồ cuốn quýt níu lấy con. Thôi, tôi lại ông, con nói dạy, ông để tôi bảo nó. Nhưng, ông hất tay bà ra, ông kéo Vịnh xuống bến, đến cái tảng cá bên trường còng, ông đẩy Vịnh ngồi xuống thấy, chỉ tay ra ngoài bể. Ngoài cái mù mịt xa xôi. Tao nói cho mày biết. Bao giờ ngọn hải đăng kia tắt. Tao chết, thì mày muốn làm gì, mặc ý mày. Chứ ngọn lửa đấy còn. Tao còn, thì tao quyết không cho mày lấy con giặc ấy. Tao để mày ngồi trên một hòn đá, suốt đêm đây mà nghĩ. Rồi, ông lại trèo lên dốc núi. Vĩnh một mình, gục đầu xuống cánh tay, khóc nước lên. Vĩnh lắc đầu, chua xót. Anh trông lên chân núi, gian nhà anh lờ mờ dưới bóng trăng khuya. Trong đó, anh còn để lại một người mẹ già đang khóc vì anh. Chờ tinh sương, vĩnh lại sang bên sơn hạ. Phiên, anh của hội, đang cuốt đất trong vườn rau, bước ra niềm nở chào anh. Vào giường ngồi, đã uống hết hai chén nước rồi mà chưa thấy bóng người yêu. Anh băn khoăn mà hỏi thì không chán. Ông già cũng vừa ngủ dậy ở buồn ra, thấy anh thì có vẻ bằng động lắm. Có tiếng cười của hồi ngoài ngõ, hồi bước lên thềm, tình cờ thấy Vĩnh, mặt cô đỏ bừng. Có lẽ hồi đã mừng thầm rằng, hôm nay Vĩnh sang sớm, thế chắc là để báo cho mình một tin mừng. Phiên tâm ý, mỉm cười, hỏi cho em đỡ thẹn. Em ra chợ mua gì thế? Em mua một cái gương, và chả có cái gương nào. Em cứ phải tội khăn mò. Có xoay thì lại phải ra châm nước. Em tôi dạo này, sao hay làm dáng quá, đưa anh coi. Gương có đẹp không nào? Xem gương rồi, phiên cười nhìn em bảo. Chiếc gương sáng quá. Và quay lại cười với Vĩnh. Chú Vĩnh ạ, em tôi về việc mua bán, thì kém chọn sành đáo để, chả mấy kia bị hớ đâu. Má hồi này đỏ bừng. Và mắt Vĩnh cũng sáng lên. Cả hai người cùng hiểu nghĩa câu nói của Phiên. Lúc này Vĩnh yêu người con trai ấy quá. Anh muốn nắm lấy bàn tay Phiên thật chặt. Một lát sau, Vĩnh bấm Phiên ra vườn. Vĩnh thú thật sự cường tuyệt của ông đồ. Giọng anh thành thật và đau đớn. Phiên cắn môi dưới, lắc đầu, hồi nắp sau một bụi chuối, bước ra. Mắt hồi đã ướt. Nhìn Vĩnh Thầy em Và chúng em cũng đón trước sự này rồi Cái làng này Anh chả có quyền khinh Bây giờ Tùy anh Vĩnh cuối nhìn xuống đất Rồi bỗng nắm lấy tay phiên Và tay hồi Mắt anh quắc hẳn lên Cờ sự đã thế này Thì ngay từ hôm nay Tôi không về nữa Tôi sẽ dựng một gian nhà tranh ở làng này Để theo bác đi ra bể Đợi khi nào thầy tôi hồi tâm sẽ hay Hồi ngước lên nhìn Vĩnh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Giang nhà tranh, Phiên và Hồi đã giúp Vĩnh dựng sông bên cây đa cổ thụ, hai nhà cách nhau một quãng gần. Nên ngày nào, ba người cũng qua lại chơi bời thân mật. Mới được chừng nửa tháng, Vĩnh đã theo Phiên ra bể hai lần. Vĩnh khỏe mạnh, can đảm, sáng ý, thành ra mới hai lần mà Vĩnh đã thông thạo Như một nhà nghề lâu năm. Mỗi khi đi vắng về, Vĩnh thấy đồ đạc trong nhà lao chùi sạch sẽ, Ngoài vườn lại mới thêm vài luống rau tươi. Vĩnh có cảm tưởng như mình là gã tiểu phu ngày xưa, Sống với một nàng tiên lạc xuống trần, Tình yêu hồi, mỗi ngày thêm nồng tượng. Nhưng anh vẫn cố giữ dịnh, Đè nén cân rạo rực của lòng. Những đêm hai người ngồi sát vai nhau, Ông già quý anh như con đẻ, Ngày nào cũng gọi anh sang ngâm thơ đọc sách phim và Hội Hai anh em tối tối Sang nhờ Vĩnh Bảo Bọc Đêm nào có trăng Ba người bắt chồng ra sân trò chuyện Có khi Vĩnh cất cao tiếng hát Tiếng hát của anh Cũng như ngày còn ở bến sông nhà Lại làm cho trai gái ở đây chú ý theo nhau Vào chợt cả sân Họ có cảm tình ngay với anh Họ làm thân Mời anh đến chơi nhà Họ phục anh vì có chữ Và sau này Nhân một tối Anh dạy phiên vài miên võ Họ lại phục anh hơn nữa Những cô gái làng Thường lã là lơi cờ kẹo anh Xong anh giữ vẻ trứng đắng Kẹo sợ hồi ghen Những sai làng Cũng có kẻ bướng bỉnh tức tối Vì thấy cô gái đẹp nhất làng của họ yêu anh Dừng rồi Họ cũng trở nên bản thân của anh tất cả Họ nhờ anh dạy võ và dạy chữ Nhưng mỗi ngày người ta càng nhận thấy vĩnh buồn rầu, ít nói, nhất là hồi cô băn khoăn vì thái độ của anh. Một buổi chiều, hồi ra bờ sông, thấy vĩnh đang đứng tựa gốc dừa, nhìn sang bên chân núi xa xa. ở đây nổi rõ một mái liều tranh bé tí và một làn khói tỏa lên trời. Hồi len lén đến sau lưng, khẽ đặt tay lên vai vĩnh. đây em đã biết là anh nhớ nhà. Thế mà anh còn chối mãi với em. Vĩnh, ngảnh lại kéo đầu hội, vào sát ngực mình, âu yếm, vuốt cái vai tròn đẹp của hội, đang nhẹ nhàng rung lên, việc nức nở. Mùa trong năm sau, một buổi trưa, Vĩnh đang ngồi vót nang, đang võ thì hồi vào tưa Vĩnh một lá thư. Bác xã sáng nay, sang bên bán cá, có một bà cụ nhờ bác ta, mang thư này về cho anh bác ấy vừa gặp em ngoài chiến, vĩnh nhận ngay ra, nét chữ ông đồ, mặt anh tái đi, và tay vừa run vừa bốc, hồi lo lắng, lặng im, nhìn vĩnh tộc mắt hội mở to ra, đợi chờ, bỗng vĩnh bỏ tờ giấy xuống, vỗ ngay lấy hai vai hồi, nhìn trừng trừng vào mắt hồi, rồi nước mắt anh tràn xuống má. đây là thư của thầy anh, viết trong cơn đau nặng, cụ tỏ ý hối hận. Đã ghét bỏ anh, bây giờ cũng muốn anh về Rồi cho cưới em ngay, trở bệnh tình đang nguy lắm Hồi, mừng rỡ, nắm chặt tay Vĩnh Nước mắt cũng dàn dùa ứa ra Vừa ghé thuyền vào bến, không kịp buộc dây Vĩnh đã nhảy lên bờ, chạy Mấy cô gái, mấy người bạn rối rít gọi tên Anh cũng không quay đầu Lên tới nhà, Vĩnh rón rén đến bên giường ông Tú Vén mạng ông Tú đang thêm thiếp, mở mắt, nhìn anh khẽ gật. Mẹ anh ở trong bếp ra, thấy anh, vội đặt niêu cháo xuống, kéo anh vào bếp, mà miếu máu. Thầy con, khó mà qua được. Ây, con bỏ nhà được vài tháng, thầy con cũng xin buồn bã, bỏ cả rượu, cả cơm, rồi cứ thế mà gầy sút đi dần dần. Một hồi sau, ông Đồ đã tỉnh ra một chút. Bảo bà đồ, bà ăn cơm chưa? Chọn cho nó ăn với chứ? Hôm nay là bao nhiêu vĩnh nhĩ Thưa thầy, thăm ba, Ừ, thế là ngày phiên chợ đấy. Bảo u mày liễu xoay xỏa, Lấy món tiền mà mua cao, Phải chọn lấy những chùm to quả ấy, Mà mình không thể lượm thổn như nhà khác được. dây rách phải giữ lấy này, nghe không? Vịnh vui mừng, móc túi đưa mẹ món tiền bán cá mà anh dành dụm được hơn một năm rồi. Anh nhìn theo mẹ tất tuổi cắp thúng xuống con đường núi, và anh trong sang những ngọn dừa ở xa xa, lồng sao xuyến. Hôm nay nắng đầy trời, con sông dài êm đềm chảy, cuốn theo cả nắng rực rỡ ra khơi. Một đoàn ngót chục chiếc thuyền đè ngang sóng từ bên sơn hạ trèo về bến, tiếng hát của một bòng trai đã say rượu bên nhà gái cất vang lên, họ lôi cả chú rể lên mũi thuyền bắt hát, anh vui vẻ hát lại những bài anh đã hát cho hội nghe trong những đêm trăng. Vĩnh vừa hát giấc câu thì lũy mặt rượu đỏ hơn tất cả mọi người ngẩng lên trời cười rất lớn, rồi đứng giữa mũi bốc bánh pháo to, chầm diêm đốt cẩm vung ra tứ phía. Tiếng nổ dậy một khúc sông, những giấy hồng bay pháp với, nổi lền bền theo sóng cuốn. Đã vào tới bến, mấy cô phù châu dắt hồi lên mảnh ván gỗ, vào bờ. Vĩnh và bọn em phù rễ, đi bên cạnh. vẫn đang ngơ ngác trên cây bến thân yêu mà anh xa lìa trong hơn một năm trời. Và tưởng rằng không còn có ngày nay nữa, thì lũy thích vào cánh tay anh. Anh Vĩnh! Nhà tôi đứng ở cửa kia, đã đẻ thằng cháu trai, được hai tháng rồi đấy. Thật là nhờ anh đó giúp cho có một câu, mà nó bằng lòng tôi ngay. Có thần tình không chứ? Mai thể nào cũng mời hai bác sang sơi chén rượu. Lũy cười rồ lên, để hở cả hai hàm lời xám, và dẫn chức răng cải mã. Vịnh đưa mắt nhìn nhàn nhàn đứng ở ngoài hàng, bồng con. nhàn vẫn như xưa, đôi má vẫn hồng. Đôi mắt bộ câu vẫn đen nhanh nhắn. Vĩnh toan chào, nhưng nàng đã vội quay vào. Tự nhiên, một nỗi bân khuâng vụt thoáng qua lòng. Vĩnh thận thờ nói, Thế à, đã có cháu rồi, thẩm thức ngày nào nhỉ? Cô gái làng sơn hạ.